chương hai trăm sáu mươi bảy âm nà mì cả giờ mi n a t ổ so với đơn thuần dạ s ẻ n g ẳ n g phải cường đại hơn rất nhiều nà mì cả giờ mì nạ tổ sắc mặt đại biến gia nhập tiên thuật trả cờ dạ sau đó uy lực còn muốn ở nơi này trên căn bản đưa ra mấy lần chân vịt đạn pháo cùng dạ s ẻ n g ẳ n g va chạm trong lúc đó nà mì cả giờ mì nạ tổ dạ s ẻ n g ẳ n g rất nhanh thì tăng giả mắt thấy nà mì cả giờ mì nạ tổ cũng bị chân vịt đạn pháo bắn c h ú n g thời điểm hắn quỷ dị tiêu thất không thấy thật là khiến người ta chán ghét thuật dịch thần thâm mắng một tiếng thay đổi còn lại ảnh cấp cường giả căn bản là không kịp tranh né chỉ có nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ như vậy buột thật là khiến người ta kinh ngạc tiên nhân hình thức mang cho ngươi tới để thằng cùng cảm giác năng lực phối hợp vũ khí của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ trầm giọng nói ra cái này trạng thái ngươi đã cụ bị uy hiếp ảnh cấp cường giả thực lực nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi có thể thời gian kéo dài không lâu đi dịch t h ầ n sắc mặt không thay đổi quan tâm để ý cũng là cả kinh không hổ là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ không có, có xạ dị gẳng không có gì n ệ gẳng không có bạch nhãn tình tình huống bên d ư ớ i nhanh như vậy liền đoán được nói cách khác ta đơn thuần dùng phi lôi thần chi thuật cùng ngươi bỏ đi hao chiến không ngừng trốn đi trốn tới đều đã định trước ngươi cuộc chiến đấu này là không có phần thắng chút nào nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nói chuyện đồng thời đã như một đạo màu vàng thiểm quang một dạng xuyên toa trên chiến trường tốc độ của hắn cực nhanh khiến người ta phân không phải tinh t ư ở n g hắn đến tột cùng là sử dụng chuột kéo xứng hợp thể thuật thi triển tốc độ cực cao di động thuấn thân thuật vẫn là thi triển phi lôi thần thuật tại dạng này tình tình huống bên dưới hắn hắn căn bản không ở một cái địa phương dừng lại không ngừng lóe lên phía dưới dịch thần coi như cảm giác được hắn trả cờ giả cũng rất khó nhắm vào không hổ là thuấn thân thuật so với đệ nhị hổ cả mo hơn người coi như không cần phi lôi thần chi thuật nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lấy đơn thuần thuấn thân thuật tốc độ cũng đã là độc bộ nhận giới không người có thể so sánh dịch thân thầm than một tiếng tia chớp vàng danh tiếng quả nhiên không phải cho không dịch thần nhanh nghĩ biện pháp người cái này cha n ở dê tha y chỉ có thể lại duy trì liên tục hai phút mà thôi hùng miêu tinh d ã nhắc nhở người đối thủ trả cờ dạ nhưng là khổng lồ cực kỳ như vậy tốc độ cực cao di động hắn có thể duy trì thời gian rất dài dịch thần không nói gì thêm chỉ là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ tiếp tục không ngừng xạ kích để nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ muốn tiếp cận hắn hết sức chắc trở thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người lâm vào rằng c o cha n ở dê thà y nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ rất khó tiếp cận dịch thần nhưng dịch thần công kích cũng rất khó bắn chúng nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ khả thi gian một dài t r ư ờ n g lấy nhìn ra dịch thần càng ngày càng cố hết sức quả nhiên đúng như vậy không sai nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ hắn dù sao sẽ không tiên nhân hình thức là dựa vào một con kia thông linh thú đem tự thân tiên nhân hình thức giao phó hắn để hắn có thể trong vòng thời gian ngắn sử dụng tiên nhân hình thức lực lượng hiện tại thời gian sắp tới hô ca đại nhân trong cơ thể hắn tiên thuật trả cờ dạ tiêu thất một cái hì ủ gà da nì dạ lớn tiếng nói tại hắn hô to nhắc nhở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đồng thời dịch thần cũng vô pháp lại trước tiên đi qua cảm giác trả cờ giả tới cảm giác nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ di động vị trí làm ra nhanh nhất phản ứng cắt quân pháo xạ kích mang cho nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ áp lực lớn giảm nhiều thấp nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ thân hình thân hình loại lên tránh ra lưỡng đạo mang theo hình cung đạo đạn cắt đạn pháo sau đó hắn phóng ra hai t h a n h phi tiêu phanh dịch thần lỗ thai k h ẽ động lập tức nổ súng xạ kích muốn đem hai t h a n h phi tiêu đánh bay có ở dịch thần xạ kích phía trước hai thanh phi tiêu nhưng ở không trung đụng vào nhau bắn ra lúc đầu chặn đánh bên trong bọn họ cặt đạn pháo lại lạc trống rỗng không chỉ như thế văng ra tới hai thanh phi tiêu vị trí phân biệt rơi vào dịch thần phía trước cùng phía sau lưng hưu nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ xuất hiện tại dịch thần trước mặt không đợi dịch thần nổ súng xạ kích hai tay dành trước một bước va chạm vào cắt thủ pháo trong nháy mắt phi lôi thần m ộ t thư cờ lưu lại hai thanh cặt thủ pháo không biết bị chuyển rời đến cái tình trạng gì mất đi tiên nhân hình thức bọn ngươi với mất đi hai mắt mất đi hai thanh vũ khí bọn ngươi với mất đi sắc bén nhất r ă n g n à n h ngươi bây giờ phải thua không thể nghi ngờ ở nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ xuất hiện tại dịch thần trước người đưa hắn vũ khí rời đi đồng thời dịch thần sau lưng đã ở cũng trong lúc đó xuất hiện một người nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cái này nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ quân cầm dạ s ẻ n gẳng hung hăng đập về phía dịch thần sau lưng ảnh phân thân phối hợp bản thể một trước một sau phía dưới ở phế bỏ dịch thần vũ khí đồng thời cũng làm ra mạnh nhất công kích dịch thần lần này có thể nói là nguy hiểm đến mức tận cùng câu mười điểm không ít thấy như vậy một màn cổ nổ hạ ni dạ đều lộ ra sắc mặt vui mừng quả nhiên không hổ là lao sư siêu cường động s á t lực phân tích năng lực cao siêu thực lực tốc độ cực nhanh hết thể đều không chê vào đâu được hạ tặc cả cả s ỉ thầm than một tiếng mình và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên lệch thật vẫn không phải lớn một cách bình thường tuyệt s á t cùng phong tỏa đồng bộ tiến hành mặc kệ coi như dịch thần chặn hổ cả đại nhân đến từ sau l ư n g công kích song thương bị giao nộp hắn cũng phải thua không thể nghi ngờ hì ủ gạ hì ạ s ỉ nghĩ thầm hắn tuy là đã đổi lại một cánh tay nhưng đối với dịch thần phẫn hận nhưng là không có giảm bớt lần này tuyệt đại đa số đối với dịch thần tình cảnh cũng không coi trọng bọn họ đều cho rằng một cách này dịch thần không chết cũng tàn phế hô hạ t ạ c cả cả xì sắc mặt đại biến ủ t r ì hạ xì xì sắc mặt đại biến còn lại ủ t r ì hạ bộ tộc k h i ủ gạ nhất tộc người r ồ n r ậ p sắc mặt đại biến đồng dạng cụ bị cảm giác năng lực cổ nổ hàn y dạ cũng r ồ n r ậ p sắc mặt đại biến phanh dịch thần trước mặt đưa hắn tước vũ khí để hắn cắt thủ pháo biến mất nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ biến thành một đoàn bạch vụ h i ệ n nhiên là bị dịch thần khống chế tự nhiên năng lượng trở thành chính mình một bộ phận tiến hành vô hình công kích phá nát rơi bị gạt nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ cũng là sẽ tiên nhân hình thức lúc này nơi nào sẽ không phát hiện được dịch thần đều là đang gạt chính mình c h ừ a các loại chính là mình gần người cái kia phút chốc tới đối với trả chính mình l à ngươi cho là mình đã thắng lợi thời điểm chính là ngươi thảm bại cái k i a phút chốc dịch thần tay phải nổi lên một viên dạ s ẻ n gẳng theo r ố t vào tiên thuật trả cờ dạ sau đó nhất thời sản sinh biến hoa lớn tiên thuật dạ s ẻ n gẳng có thể theo dịch thần đem sau cùng tiên thuật trả cờ dạ r ố t vào dạ s ẻ n gẳng sau đó hắn cũng từ tiên nhân hình thức cha nz tha y hoàn toàn biến trở về phổ thông cha nz tha y trong tương lai một ân thời gian bên trong hắn là không cách nào nữa lần mượn hùng miêu tinh giã đặc biệt t i ê n thuật tiến nhập tiên nhân hình thức cha nz tha y phanh n ạ m ỉ cả giờ m ỉ n ạ tổ dạ s ẻ n g gẳng đang cùng dịch thần tiên thuật dạ s ẻ n g gẳng đụng vào nhau n ạ m ỉ cả giờ m ỉ n ạ tổ dạ s ẻ n g gẳng liên tục bại lui phi lôi thần chi thuật n ạ m ỉ cả giờ m ỉ n ạ tổ thật to quát một tiếng thân thể liền muốn bay đi cầu thả cầu vô tốt